Xin chào mọi người, nhà Liễu truyện có sản phẩm gia đình tự ngâm, dùng để xoa bóp ngoài da, chuyên hỗ trợ điều trị giảm đau, đánh tan các vết bầm tím do ngã, va chạm chơi thể thao, hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi vai gáy, dùng cực hiệu quả. Ai có nhu cầu sử dụng thì hãy ủng hộ nhà Liễu truyện nhé. Và bây giờ, Liễu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 68 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh hùng. chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ mình chết nghe thấy hai chữ này long phi phi lập tức đứng bật dậy như bị điện giật gương mặt giống nhau như thế lại tên là mình chết lẽ nào là anh ấy thật sao nhìn thấy long phi phi đột ngột đứng dậy dì lan cũng đi theo ngay trần mình chết bước đến cửa phòng anh đột nhiên khựng lại lúc sắp sửa bước ra ngoài Cô Phi Phi, với tư cách của người ngoài cuộc, tôi khuyên cô đổi người quản lý đi Sau khi nói rất lời, anh đi thẳng ra ngoài mà không buồn ngoảnh đầu lại Tất nhiên, Bạch Diệp Trì cũng không thể tiếp tục nán lại nơi này được nữa, cô vội vàng đuổi theo anh ngay tức thì Cái gì? Rốt cuộc tên nhóc đó là ai? gì nói này Phi Phi, chúng ta không cần làm người đại diện thanh tuyển Mỹ Tiểu cho má gì đó nữa Về ngay thôi Tức chết đi được Chưa từng gặp công ty nào ngông cuồng như thế Dì Lan vừa nói chuyện Vừa lấy điện thoại ra định đặt vé Dì Lan Thôi đi Việc này không trách người ta được Dù gì chúng ta cũng không báo trước cho người ta biết trước Khi đến Tân Thành Hồi nữa nói thế nào nhỉ Trước này Long Phi Phi luôn luôn nghe lời Mà bây giờ lại nói thế Dì Lan lập tức tỏ vẻ không vui Phi Phi Ý của cháu là dì Lan sai rồi Thế cháu nghĩ thằng nhóc đó nói rằng nói bậy bà nãy có lý lắm chứ gì Vì vừa nghe bà ta nói thế Cô ta khẽ nhếu mày lại Đây là lần đầu tiên suy nghĩ này lại nảy sinh trong lòng cô ta Cháu nhìn gì như thế làm chứ Lẽ nào cháu thật sự cho rằng Cái thằng ăn nói vô tội phạm ấy nói có lý à Cháu Lần này long Phi Phi nhìn dì Lan đã bầu bạn với mình trong 3 năm nay Mặc dù cô ta biết dì Lan rất ngang ngược và quản lý mình nghiêm ngặt, hơn nữa đã từ chối nhiều cơ hội của cô ta, thậm chí vô số người đều bàn tán sau lưng Long Phi Phi, bảo rằng cô ta bị ba ta khống chế. Long Phi Phi biết hết những chuyện này, chơi có điều cô ta không nói ra, dù gì cô ta là một người biết mang ơn. Di Lan, dì cũng phải sửa tính của mình đi, nói chuyện bình thường không được hay sao? Thật ra cũng chẳng có việc gì lớn hết, nếu như chúng ta đã nhận làm người đại diện rồi, thì phải đối đãi với người ta tử tế. Dì Lan lập tức tỏ vẻ kinh ngạc khi nghe lòng Phi Phi nói thế. Phi Phi, cháu... cháu là ngôi sao lớn đó. Ngôi sao lớn đều có địa vị, vốn dĩ gì không xem những công ty còn con này ra gì. Cháu có biết, lần này tùy tiện nhận làm người đại diện đã đảo lộn kế hoạch của công ty hay không? Bởi thế chúng ta bắt buộc phải lên giá. Chứ bằng không, làm sao có thể bù đắp được tổn thất lần này đây hả? Dì Lan... Phi Phi, có phải bây giờ cháu không nghe lời gì nữa hay không? Cháu biết Không phải là cháu không nghe Cháu đang nghe đây, dì Lan Phi Phi, bây giờ cháu vẫn còn trẻ Có nhiều chuyện cháu chưa hiểu Có nhiều chuyện không đơn giản như cháu thấy đâu Dì Lan, cháu không còn là con nít nữa Lẽ nào cháu không có khả năng phán đoán à Dì Lan, đừng nói nữa Dì giúp cháu hẹn lại chủ tịch bạch của tập đoàn Thiên Bách đi Lần này chúng ta phải khách sáo một chút Cháu... dì Lan vẫn còn muốn nói nữa, nhưng bây giờ lòng Phi Phi chẳng muốn nghe thêm gì. Cô ta đứng dậy đi ra khỏi phòng riêng. Phi Phi, Phi Phi, đau kính dâm vào. Trong lòng dì Lan cảm thấy hết sức khó chịu, nhưng bà ta vẫn nối gót đi theo sau. Mà bây giờ, lòng Phi Phi càng muốn làm cho rõ xem người đàn ông mà cô ta vừa mới gặp có phải là Trần Minh Chết ở Yên Kinh hay không. Tâm trạng của cô ta đang rất vui. Cô ta cảm thấy có thể gặp lại người mà mình đã chờ đợi hơn một năm trời trong lần tới tân thành đại diện thanh tuyền Mỹ tiểu này. Phi Phi, mau đeo kính dâm vào. Dì Lan vội vàng đuổi theo cô ta rồi sau đó lấy cặp kính dâm đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho long Phi Phi. Dù gì cũng là người của công chúng long Phi Phi cũng sợ sẽ tạo ra phiền phức không đáng có khi bị người khác nhận ra. Cô ta lập tức cầm lấy cặp kính dâm từ tay Dì Lan. Nhưng lúc cô ta định đeo vào, một chiếc xe thương vụ sang trọng màu đẹp, chậm rãi dừng lại trước cửa quán cà phê trong sức bình thường ở gần đấy. Long thập bước xuống từ chiếc xe. Lúc Long thập mỉm cười đi về phía Long Phi Phi, tất nhiên Dì Lan đứng bên cạnh cô ta. Đợi đến khi Long thập dừng lại trước mặt Long Phi Phi, Dì Lan lập tức biến sắc, bà ta nhìn bọn họ với vẻ mặt cảnh giác. Các người là ai? mặc dù long phi phi là cô chiêu của nhà họ long nhưng thật ra con cái của vợ lẽ có địa vị rất thấp trong gia tộc có thể người ngoài không biết đến chuyện này thế nhưng long phi phi biết phải biết rằng năm ấy cô ta bị bắt cóc khỏi nhà họ long nhưng gia tộc chẳng cử ai đến cứu thậm chí nếu không có trần minh chết nhiều lần dẫn cô ta tranh né thì cô ta có thể đã bị xạ thủ bắn tỉa nấp trong tôi bắn trúng cũng kể từ giây phút đó cô ta mới biết được, chẳng qua mình chỉ là một con cờ, có cũng được, không có cũng chẳng sao mà thôi. Cũng vì thế, nên cô ta mới nghe lời Trần Minh Chết đã nói lúc ấy, đừng tham gia vào chuyện công ty của gia tộc, giữ mình trong sạch. Cô Phi Phi, cô cả xa chúng tôi để đón cô. Long thập gần như không buồn nhìn gì làn ăn mặc sang trọng bên cạnh mình, bởi vì trong mắt hắn, người như bà ta chẳng đáng cho hắn liếc mắt nhìn. Chị đang ở Tân Thành à? Long Phi Phi còn có chút ấn tượng về Long Thập, dù gì đã sống trong nhà họ Long mười mấy năm nên cô ta cũng biết người thường xuyên ra vào biệt thự như Long Thập. Đúng thế, cô cả đến Tân Thành lâu rồi, lần này nghe nói cô Phi Phi đến Tân Thành nên sai tôi đến đón cô Phi Phi. Bây giờ cho dù Di Lan không quen biết người trước mắt, thế nhưng nghe giọng điệu của Long Phi Phi bèn biết, họ là người nhà họ Long ngày. bà ta bèn sợ hãi mà tránh ra một bước nhỏ Phi Phi Không sao đâu, Di Lan gì về khách sạn trước đi, cháu đi gặp chị một chút tối sẽ về ngay Sau khi nói rất lời, cô ta bèn đi lên trước một bước, Long thập cung kính làm ra tư thế mời Nhưng bây giờ Di Lan lại chẳng dám nói một câu nào, bởi vì bà ta biết sự đáng sợ của nhà họ Long Chắc chắn nhà họ Long là một gia tộc đáng sợ ở Yên Kinh nếu như dám đụng chạm đến họ thì ai e là đầu của mình phải đổi nhà rồi không được mình phải nói với cậu lục một tiếng thấy lòng phi phi bước lên trên chiếc xe thương vụ sang trọng ấy di lan lầm bẩm một câu rồi lấy điện thoại ra gọi một cuộc dù gì những người quản lý này đều có công ty mà di lan tên là chu lan chẳng qua trước kia bà ta chỉ là người đại diện vô danh tiểu tốt mà thôi sau đó gặp long phi phi nên mới từ từ đổi đời Nhưng người thật sự giúp cho bà ta đổi đời lại là người đứng đầu tương lai của một công ty lớn khác Tập đoàn giải trí Nam Phương của nhà họ Lục ở Kim Lăng Ban đầu vì Lục Thiên Hạo cậu chủ trong nhà họ Lục ưng ý Long Phi Phi nên mới cung cấp cho cô ta nhiều tài nguyên như thế toàn cho cô ta hợp tác với công ty giải trí Nam Phương trong vài bộ phim truyền hình nên cuối cùng mới nổi tiếng lừng lẫy Mà sau lưng tất cả mọi thứ đều có bóng dáng của công ty giải trí nam phương nhất là bóng dáng của nhà họ lục tất cả mọi chuyện này đều không phải là bí mật gì trong giới giải trí chỉ có điều long phi phi đều không để trong lòng mà thôi dù cho lục thiên hạo đã nói rõ hoặc bóng gió về sự ái mộ dành cho cô ta vô số lần thế nhưng cô ta vẫn luôn phớt lờ vì mình đã có người trong mộng chuyện này khiến cho một người luôn dựa vào công ty giải trí để xưng bá một phương như cậu chủ nhà họ Lục khó lòng chấp nhận. Dù gì, trước giờ làm gì có người phụ nữ nào Lục Thiên Hạo muốn mà lại không chiếm được, chỉ có thể nói Long Phi Phi hơi đặc biệt mà thôi, bởi thế anh ta mới không làm nhiều thế. Cậu Lục, điện thoại vừa mới được nối máy, Chu Lan bèn kể lại những chuyện xảy ra hồi nãy, thậm chí Chu Lan còn đơm đặt bịa chuyện để cho Lục Thiên Hạo đối phó với tập đoàn nhà ấy, bà ta bảo Không ngờ người đàn ông kia lại sờ tay Long Phi Phi còn nói năng cợt nhà trước mặt bà ta để gây xích mích. Làm sao Lục Thiên Hạo có thể chịu nổi khi nghe bà ta nói như vậy? Mặc dù bây giờ Long Phi Phi còn chưa đồng ý, nhưng trong lòng anh ta đã cho rằng Long Phi Phi là người phụ nữ của mình. Chứ bằng không, anh ta cũng sẽ không cung cấp nhiều tài nguyên để nâng đỡ Long Phi Phi nổi tiếng. Đó là để thông qua vô số cơ hội hợp tác để tiếp xúc và chiếm lấy cô hơn nữa bây giờ lòng Phi Phi đang nổi tiếng chỉ cần anh ta chiếm được lòng Phi Phi cũng có nghĩa là trao lên được một tầng trong tập đoàn giải trí Nam Phương bà nói thật à cậu Lục hoàn toàn chính xác làm sao tôi lừa cậu được chú Lan lập tức trả lời ngay tìm đường chết đưa địa chỉ cho tôi tôi lập tức dẫn người sang đó một chuyến chỉ là trợ lý trong công ty rách nát Mà lại dám ngấp ngái người phụ nữ của tôi Đúng là cái đồ không biết sống chết là gì Mà đối với tất cả những điều này Trần Minh Chết hay Long Phi Phi Đều hoàn toàn không biết Trong dinh thự kim vực hương giang Long Nhã Tuyên đứng trong sảnh dinh thự Đã được trang trí lại lần nữa Trước mặt cô ta Là một bức quốc họa Tú lệ sơn thủy nhẹ nhàng Long Nhã Tuyên đứng trước bức tranh Ánh mắt vô cùng yên bình Đúng lúc này Cánh cửa khép hở của biệt thự mở ra, Long Phi Phi mặc sườn xám hoa chậm rãi đi vào. Dù sao, cô cũng là minh tinh màn bạc và truyền hình đang nổi tiếng nên mới nói, dù Long Phi Phi ở đâu, cô cũng đã quen kiểu đi đường này rồi, dù là đứng trước người chị họ này. Có lẽ trong gia đình bình thường, quan niệm đẳng cấp cũng không quá rõ ràng, nhưng ở gia tộc lớn như nhà họ Long hay nhà họ Trần ở Yên Kinh lại có chế độ cấp bậc nghiêm ngặt Con cháu dòng chính, tất nhiên sẽ có ưu thế hơn, bất kể là quyền lợi trong gia tộc hay phân phối ích lợi tài nguyên trong nhà. Mà giờ phút này, Long Phi Phi chính là con cháu nhánh phủ không có được bất kỳ tài nguyên nào trong gia tộc. Nhưng cũng may, Long Phi Phi đã dựa vào năng lực của mình để cố gắng đi tới bước này. Hơn nữa, trong ba năm trước, cô đã nhìn thấu bản chất những người trong gia tộc. Hôm nay, cô chịu theo Long Thập đến gặp Long Nhã Tuyên, Chỉ là vì Long Phi Phi muốn xác nhận một chuyện Đó là số cuộc Trần Minh Chết có ở Tân Thành hay không Ở nơi nào của Tân Thành Còn về việc tại sao Long Nhã Tuyên lại ở Tân Thành Thì Long Phi Phi không hề quan tâm Hơn nữa dạo gần đây Long Phi Phi trước nay chẳng mấy khi liên lạc gì với người trong gia tộc rồi Long Nhã tuyền xoay người Thấy Long Phi Phi cao gầy Khí chất ngọt ngào Thì không nhịn được cười một tiếng Phi Phi đến à? Ngồi đi. Long Phi Phi nhìn Long Nhã Tuyền đang đứng ngắm nghĩa bức tranh Sơn Thủy trước mặt rất cẩn thận, thì hỏi Nói đi, chị kêu người gọi tôi đến đây vì chuyện gì? Với lại, sao chuyện lại ở Tân Thành? Mặc dù Long Phi Phi cũng chỉ thuận miệng hỏi, nhưng đây cũng là hứng thú để cô tới đây. Người như Long Nhã Tuyền nắm giữ vô số con đường làm ăn của gia tộc, gần như là bắt đầu từ khi còn rất nhỏ, họ đã nắm trong tay một vài việc làm ăn của gia tộc đây cũng chính là sự chênh lệch giữa lòng phi phi và lòng nhạ tuyên từ nhỏ xuất thân của họ đã khác nhau nên điểm xuất phát cũng không giống <cười> phi phi đây là thái độ khi cô nói chuyện với tôi đấy à lòng nhã tuyền chậm rãi xoay người cô ta cũng không tức giận trong giọng nói lại mang theo sự uy nghiêm hơn nữa tôi đến tân thành để làm gì Việc này phải báo cáo cho cô biết à? Tuy Long Nhã Tuyên mỉm cười khi nói, nhưng Long Phi Phi có thể cảm nhận được rõ ràng sự uy nghiêm dòng chính của Long Nhã Tuyên. Đây là một loại khí chất được bồi dưỡng từ nhỏ. Không cần. Long Phi Phi sống ở nhà họ Long hơn 12 năm mà vẫn không thể chịu nổi khi tức uy nghiêm đến từ cấp bậc gia tộc này. Long Nhã Tuyên trước mắt cô hơn vài tuổi, địa vị trong gia tộc cũng cao hơn cô rất nhiều. Cô biết là tôi Tôi nghe nói Cô đã nhận hợp đồng làm đại diện quảng cáo Của nhà họ Bạch Cũng chính là tập đoàn Thiên Bách Phải không? Khi nói trên mặt lòng nhã tuyền là vẻ hờ hững Thậm chí cô ta còn vừa nói Vừa cầm tách cà phê vốn bị lãng quên lúc trước Phải À Từ chối quảng cáo này đi Lòng nhã tuyền vừa bưng cà phê lên Nhấp một ngụm rồi nói với giọng điệu Không có gì quan trọng Dường như chuyện này chỉ là một việc nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn được nữa đối với mình. Hả? Thấy biểu cảm của lòng phì phì, lòng nhã tuyên lại không hề cảm thấy bất ngờ. Lúc này cô ta mới quay đầu nhìn em họ có vẻ ngoài xinh đẹp. Cô không cần nhận quảng cáo này, rời khỏi Tân Thành, lập tức đi ngay. Còn về những chuyện sau đó, tôi sẽ cho người giải quyết giúp cô. Tại sao? Tôi... Long Phi Phi vừa định nói thì lại bị Long Nhã Tuyên liếc một cái khiến cô trột dạ. Long Phi Phi biết địa vị của người chị họ trước mặt cao hơn mình rất nhiều. Hơn nữa cô cũng hiểu biết về sức mạnh của nhà họ Long. Nếu như đối phương quyết định việc gì rồi thì e là không mấy ai dám làm trái. Sao? Cô có ý kiến gì khác à? Long Nhã Tuyên rất có hứng thú hỏi. Lúc nói chuyện còn mang theo sự nghiền ngẫm. Tôi... Tôi có làm đại diện cho thanh tuyền mỹ tiểu hay không? Đây là tự do của tôi, chị không có quyền can thiệp. Hơn nữa, tôi cũng đã được công ty cho phép, không liên quan tới gia tộc. Ha ha ha, hãy cho câu tự do của cô. Long Phi Phi, cô đừng quên là mình họ Long, là người của nhà họ Long này. Từ khi cô vừa ra đời, cô đã không có quyền lựa chọn tương lai. Trước đó gia tộc mặc kệ cô, cho cô đi trải nghiệm cuộc sống. Nếu cô ngoan ngoãn trong lần này, tôi sẽ để cô được làm mình tinh tiếp. Còn nếu cô không nghe lời, thì tôi chỉ còn cách bảo gia tộc gọi cô về thôi. Chị... Dựa vào gì mà chị dám quyết định tương lai của tôi? Tôi... Lòng phì phì nhìn Long Nhã tuyền đang mỉm cười trước mặt, trong lòng lại cực kỳ phẫn nộ. Tôi không phải đang thương lượng với cô. Tôi đang thông báo cho cô biết quyết định của mình, cũng là quyết định của gia tộc. Long Nhã Tuyền cũng không nhìn Long Phi Phi, uống thêm một ngụm cà phê rồi bình tĩnh nói: Đây là quyết định của chị, không phải của tôi. Long Nhã Tuyên, chị đừng tưởng mình có chút quyền lực trong gia tộc là có thể trói buộc cuộc đời của tôi. Long Phi Phi này muốn làm gì là tự do của tôi, chị không có quyền can thiệp. Long Phi Phi cố lấy dũng khí để phản bác. Thế à? Long Nhã Tuyền từ từ ngẩng đầu, có hơi kinh ngạc. nhìn cô em họ chưa bao giờ được mình chú ý này tôi nói cho cô biết người đàn ông bên cạnh Bạch Diệp Chi chính là Trần Minh Chết người này rất quan trọng với gia tộc tôi nhớ là hình như cô cũng quen anh ta phải không cái gì nghe thấy lời Long Nhã Tuyền nói toàn thân Long Phi Phi run lên chị nói người đàn ông bên cạnh chủ tịch tập đoàn Thiên Bách là là Trần Minh Chết à Đây là mục đích chính để Long Phi Phi tới đây Cô muốn xác định xem Người đàn ông mà mình từng thấy trước đó Có phải là Trần Minh Chất hay không Có phải là người đàn ông Mà mình vẫn luôn chờ đợi hay không Sao Chỉ sau một đêm của năm đó Cô đã thích anh ta rồi à Lời nói của Long Nhã Tuyên Không hề che giấu gì Mà vô cùng trắng trợn Vì ở trước mặt Long Phi Phi Cô ta không cần che giấu điều gì cả cô ta có thể điều tra toàn bộ tư liệu về long Phi Phi. Hơn nữa, sau sự kiện năm đó, long Phi Phi đã bắt đầu việc thu thập tài liệu thông tin về Trần Minh Chết. Một người phụ nữ chú ý một người đàn ông tới mức đó thì chỉ có khả năng là thích đối phương rồi, hoặc là quá hận người đàn ông đó, hoặc đã yêu say đắm người ta. Không, không phải. tuy long Phi Phi nói vậy, thậm chí còn xua tay liên tục đầy gấp gáp, nhưng trong tích tắc đó, mặt cô đã đỏ bừng nó đã ban đứng chủ nhân của mình không phải là tốt sớm muộn gì Trần Minh chết cũng phải chết đợi sau khi chúng ta có được thứ trên người anh ta thì người này đã không còn giá trị gì nữa vì thế tốt nhất là cô nên tránh xa anh ta để tránh việc bị lợi dụng hết lần này tới lần khác dù sao đâu phải lần nào cũng may mắn như thế lòng nhạ Tuyền nói như đang khuyên nhủ nhưng trong lời nói đều là dao găm sắc bén Nhớ cho kỹ Tốt nhất là rời khỏi tân thành ngay Đây là lời khuyên Đồng thời cũng là mệnh lệnh dành cho cô Lòng Phi Phi nghe thế thì cười lại một cái Chị Chị dựa vào đâu mà ra lệnh cho tôi Tôi không sợ chị đâu Hiện giờ mọi người đều bình đẳng Tôi không hề dựa dẫm vào bất cứ tài nguyên nào của gia tộc Tôi có quyền theo đuổi ước mơ của mình Vì thế Các người đừng mong được quyết định là tôi phải gì Cuộc đời tôi không cần ai sắp xếp hộ nói xong, long phi phi thở hồn hển lao ra ngoài, hai bảo vệ đứng ở cửa vội ngăn cô lại. các người để cô ta đi. long nhã tuyền đặt ly cà phê xuống, lạnh lùng nói. thấy long phi phi chạy xa, long thập từ từ đi tới trước mặt long nhã tuyền khẽ nói. sợ là cô phi phi phải liên lụy vào chuyện này rồi. như thế liệu có khiến một con nhóc không có địa vị thôi. Dám nói mọi người bình đẳng với nữa chứ. Cái gì mà ước mơ đời mình? Long Phi Phi ngu ngốc. Từ lúc cô sinh ra ở nhà họ Long thì cô đã không hề có sự bình đẳng, cũng đã mất đi sự tự do. Giọng điệu Long Nhã Tuyên lạnh nhờ bằng, hai mắt tràn đầy sắc khí sắc bén. Nhưng thưa cô chủ, chúng ta cần báo cáo chuyện này cho gia tộc không? Long Nhã Tuyên cười lạnh, nhìn Long Thập nói. Long Thập, ông cũng được coi là thành viên lâu năm trong gia tộc, thế này mà cũng không tự giác nổi không nên nha tôi đã biết nên xử lý sao rồi ạ nhìn theo long nhạ tuyền đã xoay người về phòng trên mặt long thập cũng không còn tia lo lắng khôi phục lại sự lạnh lùng bình tĩnh trước kia ở khách sạn các kim vực hương giang không xa long phi phi đang rất kích động cô hoàn toàn không nghe lò tai mấy lời của long nhạ tuyên theo cô từ 3 năm trước khi cô rời khỏi gia tộc để tự mình phát triển thì cô đã cắt đứt quan hệ với gia tộc rồi. Lúc này, trong lòng cô chỉ nhớ tới Trần Minh Chết, thậm chí cô còn muốn lập tức tới tập đoàn Thiên Bách để gặp anh. Nhưng Long Phi Phi cảm thấy mình không nên kích động như lần trước, nên cầm điện thoại lên gọi cho Chu Lan. Xe Lan, xe đặt định hẹn với chủ tịch tập đoàn Thiên Bách lần nữa giúp cháu được không? Mà khi Long Phi Phi cố kiểm sự kích động của mình xuống để gọi điện cho người đại diện Chô Lan nhờ hỏi thăm tình hình, Một chiếc xe MPV xa hoa lao nhanh trên đường từ Kim Lăng tới Tân Thành. Một chiếc taxi dừng bên ngoài khách sạn Trung Hoàn, trong lòng long phơi phệ vẫn đang đắm chìm trong ký ức trước đó khi mình từng gặp Trần Minh Chất mà anh lại cố tình vờ như không biết. Tuy cô không biết vì sao Trần Minh Chất thấy mình mà lại coi như người xa lạ, nhưng trong lòng cô ta cũng không hề trách móc gì anh, vì cô ta biết rất có thể người đàn ông đã từng bắt cóc mình làm con tin. để thoát khỏi nhà họ Long năm nào đã không còn nhớ mình nữa. "Tôi nói này người đẹp, đến nơi rồi, 15 tệ." Tài xế taxi nhìn cô gái cực kỳ xinh đẹp ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu, ông ta không nghĩ rằng người đẹp này chính là Minh Tinh Màn Bạc đang cực kỳ nổi tiếng. Vì đối phương quá đẹp nên ông ta không nỡ quấy sẩy để nhìn ngắm thêm một chút, nhưng dù sao ông ta cũng phải đi làm nên mở miệng nhắc nhở cô xuống xe. Câu nhắc nhở này mới khiến Long Phi Phi nhận ra là từ trước tới giờ cuộc sống của mình đều do dì Lan quản lý nên trên người hoàn toàn không có một đồng nào. Đúng rồi, điện thoại có thể trả tiền. Nhưng rất không may là lúc này di động của cô đã hết pin từ bao giờ. Cái này... Lúc này Long Phi Phi đỏ mặt xấu hổ nói Bác Tài, tôi... Bác Tài bực bội hỏi Cô gái... Đừng nói là chơi người cô không có tiền đấy nhé. Cái này... Tôi trả cho cô ấy. Không cần thôi. Khi tài xế định dạy dỗ lòng Phi Phi rồi bỏ qua, coi như là quốc này làm từ thiện. Ai bảo người lên xe của mình là một người đẹp cỡ này, coi như là làm chuyện tốt một lần vậy. Nhưng ông ta vẫn bực bội nói hai câu để xa giận. Nhưng khi ông ta còn chưa kịp mở miệng, một cái tay thò vào từ cánh cửa thủy tinh của xe vừa cao xuống. trên tay còn cầm tờ 100 tệ, người đàn ông trông rất tầm thường này lại có cách nói chuyện làm người ta thoải mái. À, được được, có người trả tiền mà còn tận 100 tệ, không cần thối nữa. Tài xế hiển nhiên rất bằng lòng, dù sao xã hội này cũng chính là như vậy, đôi khi bạn vất vả làm việc mấy tháng, một năm, thậm chí là lâu hơn nữa mà cũng chỉ kiếm được bằng người ta khi chỉ cần động tay một chút, nói một câu mà thôi. Đây là sự tranh lệch giữa người với người. Sự tranh lệch như vậy thì Long Phi Phi cũng không cảm giác được vì cô ta vẫn luôn đắm chìm trong thế giới của mình. Cô ta vẫn luôn mơ mộng về tương lai. Đơn giản là vì bản thân là người nhà họ Long. Tuy vừa sinh ra là mất đi nhiều thứ nhưng đồng thời cô ta cũng có được những thứ mà cả đời nhiều người không đạt được. Thấy người đàn ông đứng ngoài cửa sổ xe nhìn gương mặt vừa quen thuộc lại có chút xa lạ. Long Phi Phi ngẩn người. Còn ngươi người làm gì? Chẳng lẽ em muốn bác Tài trở về à? Chuyện đó... Hả? Cảm ơn bác Tài. Lúc này, Long Phi Phi mới kịp phản ứng, gương mặt tinh xảo càng thêm đỏ. Cô vừa nói, vừa nhanh chóng xuống xe. Tài xế nhìn người thanh niên đứng cạnh xe, nhẹ nhàng cười. Thanh niên bây giờ đúng là lịch sự, tương lai sáng lạ nhá. Ông ta cảm thán một câu, rồi khởi động xe, chạy khỏi cửa khách sạn mà long phi phi vừa xuống xe đứng cả buổi mà vẫn không thể phản ứng kịp cô ta vẫn đứng ngơ ngác nhìn trần minh chết ăn mặc y hệt như lúc nãy đang đứng cách mình vài bước chân trong lòng cô ta không dám nghĩ mọi thứ hiện giờ là sợ thật sao không vào khách sạn à sau này nhớ chú ý một chút đúng là cô bé ngốc trần minh chết cười rồi xoay người định rời đi thật ra khi gặp được long phi phi ở quán cà phê Trần Minh Chết cũng không biết vì sao mình lại có chút thương xót cô bé này. Tuy họ chỉ có duyên gặp nhau một lần, nhưng những gì Long Phi Phi phải trải qua rất giống với anh. Trước kia cô bé này không nhận thức được. Anh cứ tưởng người này sẽ nhận ra sau sự việc cưỡng ép kia. Nhưng hiện giờ xem ra, dường như Long Phi Phi vẫn là một cô bé ngốc, ngây thơ và ngọt ngào. Sau khi đưa Bạch Diệp Chi về nhà, Trần Minh Chết lập tức gọi điện. Dù sao thêm muốn tìm Long Phi Phi và Chù Lan ở Tân Thành này là việc rất dễ dàng. Khi Trần Minh Chết biết, sau khi mình rời khỏi quán cà phê, Long Phi Phi đã bị người ta mang đi, cuối cùng lại vào trong kim vực hương giang. Sau khi nghe thấy tin này, Trần Minh Chết có chút lo lắng nên đưa Bạch Diệp trì về đến nhà rồi, anh lại ra ngoài, chờ bên ngoài khách sạn. Vốn dĩ anh cũng đã có được số cá nhân của Long Phi Phi nhưng lúc anh gọi điện, điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy khiến anh thật sự xô ruột. Đối với loại phụ nữ như Long Nhã Tuyền, Trần Minh Chết không hề có thiện cảm. Hơn nữa địa vị người này ở nhà họ Long cũng không đơn giản. Cũng chính vì vậy Trần Minh Chết vẫn không trực tiếp đụng vào Long Nhã Tuyền mà chỉ cảnh cáo. Còn khi Long Phi Phi tới Tôn Thành, dù có chút trùng hợp, nhưng lần này Trần Minh Chết tới đúng là vì để khuyên Long Phi Phi từ bỏ làm đại diện cho Thanh Tuyền Mỹ tiểu Cũng không phải vì lòng Phi Phi không thích hợp hợp đồng này mà Trần Minh Chết chỉ không muốn đối phương bị liên lụy nếu xảy ra chuyện thì rất phiền phức Minh Chết thấy Trần Minh Chết xoay người định bỏ đi lòng Phi Phi khẩn trương gọi một tiếng Sao thế? Em Giờ phút này trong lòng lòng Phi Phi có rất nhiều lời muốn nói nhưng khi Trần Minh Chết xoay lại nhìn mình cô ta đột nhiên không biết nên nói gì dường như mọi lời nói đều bị nghẹn lại trong cô họng sau đó hoàn toàn bị chặn lại hơn nữa cô ta cảm thấy cả người mình rất mất tự nhiên gương mặt nóng bỏng vô số tình cảm chất chứa trong lòng nhưng lúc này cô ta lại không biết mình đang làm gì và nên làm gì làm sao thế trần minh chết nhìn long phi phi trước mặt đây chính là ngôi sao đang nổi tiếng nếu bị người ta chụp được thì sợ là sẽ xảy ra vô số chuyện xấu em, anh có thể ngồi lại với em trò trò chuyện một chút không cuối cùng long Phi Phi mới lắp bắp nói ra câu này đợi đến khi nói xong long Phi Phi cảm thấy trong lòng bàn tay đều là mồ hôi ướt đẫm đi thôi vốn dĩ Trần Minh Chết tới lần này là để nói chuyện với long Phi Phi hai người đứng ngoài khách sạn thế này đúng là không ổn nghe thấy Trần Minh Chết nói như thế long Phi Phi vội bước theo anh Đúng lúc này, một người phụ nữ trùng nên hơi mập trên người đeo trang sức đẹp đẽ bước ra, vô tình nhìn thấy cảnh này. Chuyện đó đúng. Phi Phi, mỉm cười lầm bầm một câu, Chu Lan vội theo. Những lúc người đang bị Chu Lan mang dép lê đuổi theo đã biến mất trong bóng tối. Gì? Chú Lan bấm số của long Phi Phi. Thuê bao quý khách vừa gọi đang tắt máy. Long phi phi này lại tắt máy, dám không nghe lời mình mà tự tiện nhận hợp đồng đại diện thanh tuyển mỹ tiểu này. Hóa ra là để tới đây hẹn hò với gã đàn ông khác. Nhưng rốt cuộc tên này là ai mà có thể dụ dỗ được phi phi của mình? Không được, mình phải báo cho cậu lục. Nghĩ vậy, Chu Lan lấy di động giá bấm gọi cho Lục Thiên Hạo. Còn Lục Thiên Hạo được Chu Lan mách lèo cũng sắp tiến vào khu vực Tần Thành. Dù sao khoảng cách giữa Kim Lang và Tân Thành cũng khá xa. hiển nhiên người này cũng cần chút thời gian để lái xe. bà nói gì? lục thiên hạo ngồi cạnh tài xế nghe chu lan nói xong thì tức giận đến mức hai mắt bốc lửa. bà canh kỹ cho tôi, tôi sắp tới tân thành rồi. nói xong người này cúp điện thoại. lúc này lục thiên hạo vừa nghĩ tới việc ở đây có người dám với bẩn cô gái của mình, hơn nữa long phi phi còn nhận cái hợp đồng đại diện rượu gì đấy, có thể là liên quan tới người đàn ông này. Qua lại, vừa rồi Chu Lan mới nói cho anh ta biết, Long Phi Phi còn cố ý thừa dịp bà ta không để ý mà chạy ra ngoài, lén gặp người đàn ông này, điện thoại cũng tắt máy, anh ta tức giận. Lái mau lên, tăng tốc đi." Lục Thiên Hạo tức giận quát tài xế của mình. Sông Hương, dòng sông lớn đong đầy sinh mệnh, vắt ngang qua Tần Thành, có thể nói Tần Thành có thể phát triển như bây giờ, còn có khu mới xuất hiện. Tất cả đều là nhờ sông Hương. Do sự khai thác của chính quyền Tân Thành, nơi mới có khu cũ và khu mới xuyên suốt của tập đoàn thẩm thị và cả kim vực Hương Giang được xây dựng dọc theo sông Hương. Cũng chính bởi khu biệt thự cỡ lớn kim vực Hương Giang, khu mới ở Tân Thành mới có giá trị thương mại khổng lồ như bây giờ. Lúc này, bên dòng sông Hương, gió sông thổi trầm chậm, chậm, ánh trăng rìu dịu hai bóng người đứng một trước một sau dưới ánh đèn đường trông vô cùng hài hòa, Long Phi Phi cứ đi theo Trần Minh Chiết như vậy, không nói gì cả. Trong đầu cô ta toàn là buổi tối hôm mà cô ta và Trần Minh Chiết ở một mình với nhau. Cô ta cảm giác dường như đang trở lại buổi tối hôm đó vậy. Ở đây đi, chúng ta ngồi ở đây nhé. Long Phi Phi ngoan ngoãn gật đầu. Đối với người đàn ông trước mắt này, cô ta không có bất kỳ tâm tư kháng cự nào. Thậm chí cho dù giờ phút này anh muốn hoàn toàn chiếm lấy cô ta, cô ta cũng bằng lòng. dường như chỉ cần là yêu cầu mà anh đưa ra cô ta sẽ không hề từ chối dù chỉ một chút vì người đàn ông trước mắt này đã đâm sâu bén rễ vào trái tim cô ta không thể rớt ra thậm chí ngay cả bản thân cô ta vẫn thấy lờ mờ về thứ tình cảm này nhưng khi cô ta phát hiện ra thì cô ta đã hết thuốc chữa rồi mình chết anh anh căng thẳng quá nên cô ta nói lắp. Ngay cả chính Long Phi Phi cũng không ngờ, một người hẩm diễn xuất như cô ta mà giờ lại chật vật nhiều vậy. Long Phi Phi, em không nên đến Tân Thành." Trần Minh Thiết không hề nhìn Long Phi Phi, anh từ từ lấy điếu thuốc ra rồi châm cho mình, khi nhả ra làn khói đầu tiên, anh đã nói như vậy. "Ha." Long Phi Phi nghe vậy thì ngẩng phát đầu lên, cô ta cấu chặt bàn tay trắng ngần của mình đến nỗi xương đỏ, dường như chỉ còn nỗi đau. mới có thể khiến cô ta cảm nhận những thứ này đều là thật và cũng chỉ như vậy Long Phi Phi mới có thể cảm nhận được cô ta thực sự đã gặp lại Trần Minh chết đó là ảo tưởng mà ngày nào lúc nằm mơ hoặc lúc ngẩn người cô ta cũng nghĩ đến chẳng lẽ em đã quên anh từng nói với em là đừng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của nhà họ Long sao Trần Minh Chiết quay đầu nhìn Long Phi Phi có vẻ hơi ngừa ngác anh không khỏi thầm cười khổ đúng là một cô gái ngây thơ đáng tiếc là ở trong giới giải trí sự ngây thơ này sẽ không thể tồn tại được em em không minh chết anh yên tâm những lời anh nói em đều nhớ rõ em sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của nhà họ long cả trần minh chết lắc đầu nhà ra một làn khói thật đấy minh chết em thực sự không tham gia vào bất cứ chuyện gì của nhà họ long cả anh biết không sau khi chúng ta gặp mặt, long nhã tuyền đã tìm được em rồi, còn bảo em mau rời khỏi tân thành, nếu không cô ta sẽ không khách sáo. anh nói xem, cô ta có quyền gì mà can thiệp vào chuyện của em chứ? em đâu phải là không có quyết định riêng của mình chứ? quyết định của riêng mình. trần minh chết thầm cảm khái, long phi phi không ngừng hùa tay, khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng. giờ điều cô ta lo lắng nhất là trần minh chết coi cô ta và long nhã tuyền là đồng bọn. Vốn trước đó cô ta không biết Long Nhã tuyền ở Tân Thành mà giờ cô ta đã quyết tâm nhất định phải nhận hợp đồng đại diện nhãn hàng này. Mình chết, trước đó em không biết Long Nhã Tuyên ở Tân Thành. Hồi nữa, trước đó chuyện đại diện đã được đàm phán xong xuôi, không hề liên quan đến nhà họ long Mình chết từ từ gật đầu, nói Anh đâu có không tin em đâu. Anh cũng biết suy nghĩ của em. Nhưng Phi Phi à, anh cũng mong em mau chóng rời khỏi Tân Thành. Hả? Nghe Trần Minh Chết nói vậy Long Phi Phi vô cùng kinh ngạc Thậm chí cô ta không hiểu chút nào Vì sao Long Nhã Tuyến bắt cô ta rời khỏi Tân Thành Mà giờ Trần Minh Chết cũng bảo cô ta phải rời khỏi Tân Thành Mình Chết Em Em khó khăn lắm Khó khăn lắm mới tìm được anh Em không muốn rời xa anh Em Em Mặt Long Phi Phi đỏ bừng là một ngôi sao đang nổi với hình tượng ngọc nữ trong sáng ngây thơ nữ thần trong lòng không biết bao nhiêu người người theo đuổi Long Phi Phi cũng nhiều không đếm xuể nhưng trong lòng Long Phi Phi chỉ có duy nhất một người cái người đàn ông mà ngày xưa vừa gặp mặt đã đối xử thô lỗ với cô ta Long Phi Phi bước từng bước từng bước một nhỏ nhòi, nhòi vào thế giới của người đàn ông bí ẩn này nhưng ai ngờ trái tim mơ mộng trẻ trung này đi vào thế giới ấy rồi không tài nào đi ra được nữa. Mình chết, em, cô ta muốn thổ lộ hết tất cả tình cảm mà mình đã ấp ủ suốt 3 năm nay, nhưng ngay lúc này Trần Minh Chất lại nói, "Tuy chúng ta chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng năm xưa em cũng đã từng kêu anh, thế nên anh luôn coi em là em gái, bởi vậy nên anh không muốn em chịu tổn thương. Em chủ động từ bỏ hợp đồng đại diện cho Thanh tuyển Mỹ tiểu đi, rời khỏi Tân Thành càng sớm càng tốt." Đây không phải nơi mà em nên ở lại lâu. Em nên có một sân khấu rộng lớn hơn. Nghe Trần Minh Chết nói, lòng Phi Phi đang vô cùng kích động, đột nhiên cảm thấy như bị xét đánh. Hơn nữa, cô ta còn cảm thấy không thể nào hít thở được. Lòng Phi Phi thấy tầm mắt mình mở đi. Em gái, chỉ là em gái thôi sao? Giọng lòng Phi Phi run run, Trần Minh Chết thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng thấy nước mắt cô ta thoát cái đã rơi xuống. Phi phi, trần mình chết chợt cảm thấy hình như mình đã nói sai gì đó. Mình chết, em vẫn không thể nói ra được. Sự dè dặt từ tận khi còn nhỏ khiến cô ta khó có thể thổ lộ tình cảm của mình. Phi phi, em mau về đi. Tôn Thành không hề bình yên đâu. Thật đấy. Trần Minh chết cũng không biết nên nói thế nào. Nhưng nhìn Long Phi Phi trước mặt mình, anh không nhận tâm, vì anh của trước kia đã từng nhìn thấy bóng dáng của mình trên người Long Phi Phi. Trần Minh Chiết cũng đã từng điều tra tất cả tin tức về cô gái này, giống hệt anh, cũng chính vì có hoàn cảnh tương tự nhau, nên khi Trần Minh Chiết gặp lại cô gái này, anh mới nhắc nhở cô đổi người đại diện, thậm chí không ngại việc mặc nhận thân phận của mình để nhắc cô mau rời khỏi Tân Thành. Long Nhã Tuyền đang ở Tân Thành, anh có cảm giác như luôn có con dao lăm le sau lưng mình, lúc nào cũng có thể tấn công anh. Cũng chính vì thế mà Trần Minh Chết mới thận trọng nhiều vậy. Mình Chết, anh nhìn em đi. Giọng long Phi Phi run rẩy Trần Minh Chết từ từ quay người lại, nhìn long Phi Phi đang dưng dưng đẫm lệ. Đây là nữ minh tình mà chỉ cần một hành động rất nhỏ thôi, cũng có thể lên hot shirt, thêm cả tài nguyên của nhà họ long nữa. cho dù lòng Phi Phi muốn trở thành ngôi sao lớn tầm cỡ quốc tế cũng có thể, nhưng một ngôi sao có tương lai sáng sủa đến vậy giờ lại đang khóc lóc trước mặt anh. Mình chết, ôm em có được không? Nghe vậy, khuôn mặt Trần Mình chết hơi run rẩy Anh không biết lòng Phi Phi nói vậy là có ý gì, nhưng anh có thể cảm nhận được sự mập mờ mà lòng Phi Phi dành cho mình. Anh... Anh đã kết hôn rồi. Phi Phi... em nhanh chóng rời khỏi tân thành đi nghe lời được không thấy ánh mắt mong chờ của long phi phi trần minh chết hoảng hốt anh vội đứng dậy nói anh kết hôn rồi long phi phi nghe vậy thì sắc mặt thay đổi hẳn cô ta kinh ngạc nhìn trần minh chết hỏi cô gái đó là ai cô ấy trần minh chết không nói gì không biết vì sao Giờ anh đồ nhân rất muốn ôm lấy lòng phi phi Đang vô cùng đau lòng Ngồi co giò trên ghế này Vốn cô không nên như vậy Cuộc sống của cô vốn phải thật dạng rỡ tươi đẹp Xuất hiện trên những khung giờ vàng Của các đài truyền hình Mà giờ dưới ánh đèn đường mờ mờ Trông cô như một chú chim nhỏ bị thương Thực sự khiến người ta rất đau lòng Có lẽ cô vốn là cô gái Khiến người ta chỉ cần nhìn thôi Đã thấy đau lòng Cô ấy... cô ấy có tốt với anh không? Giọng lòng Phi Phi rất khẽ, nhưng thính lực của Trần Minh Chết rất tốt. Cô chính là Bạch Diệp Trí mà em đã từng gặp. cối rất tốt với anh. Tuy ngay cả Trần Minh Chết cũng không biết vì sao mình lại trả lời câu hỏi của lòng Phi Phi, nhưng anh cảm thấy vẫn nên nói rõ ra. Bởi trong lòng anh, lòng Phi Phi như là em gái thực sự của anh vậy, chỉ là một cô em gái mà cả hai bên đều không thừa nhận mà thôi. Dù sao, Trần Minh Chết cũng không biết long Phi Phi vẫn còn nhớ anh đã từng làm tổn thương cô không hơn nữa còn tổn thương rất nặng nề Được rồi, anh đưa em về khách sạn nhé sáng mai em phải rời khỏi Tân Thành ngay nếu như cần thì đến lúc đó anh có thể đưa em tới nhà ca Nói xong, Trần Minh Chết đi về phía đường lớn Minh Chết Ngay lúc Trần Minh Chết mới đi được vài bước anh lập tức cảm nhận được mình được người khác ôm từ phía sau cơ thể hoàn mỹ với đường cong hoàn hảo dính chặt vào lưng anh mình chết vất vả lắm em mới gặp được anh lần nữa lúc này đây em sẽ không buông tay cuối cùng lòng Phi Phi vẫn không nhịn được cô nhắm mắt ôm chặt trần mình chết và nói tuy giọng ruồn ruồn nhưng trong âm thanh run dày kia tràn đầy tia kiên quyết và rất khoát Phi Phi Em không muốn nghe anh nói gì khác nữa. Em mặc kệ, em không quan tâm. Mình chết, em em không ngại việc anh đã có gia đình, dù cả đời này không lấy chồng, chỉ chờ đợi anh thì em cũng bằng lòng, dù chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa, em cũng không quan tâm, chỉ mong anh sẽ luôn nhớ là có một cô gái ngốc nghếch vẫn chờ đợi anh, vậy là em đã mãn nguyện. Lúc này, lòng phơi phới cũng vớt hết sự ruột rè, cô không muốn mình bỏ lỡ lần nữa. có vài người chỉ liếc mắt một cái là định cả đời có người chỉ lướt qua một chút là lỡ cả đời nhưng giờ có thể gặp lại lần nữa long Phi Phi biết đời này của mình không thể rời khỏi người trước mặt đây là vận mệnh của cô cho tới giờ long Phi Phi luôn là một người tin tưởng vào định mệnh bắt đầu từ lúc cô gặp Trần Minh Chết đến khi gặp lại anh lần nữa cô cảm giác mình đã rất mạnh mẽ rồi đã có thể chia sẻ đau đớn và bi thương với Trần Minh Chết hai người có vận mệnh giống nhau không nên đồng cảm nhau sao nhưng rốt cuộc cô vẫn chỉ là một cô gái trẻ ngây ngô ngốc nghếch và ngọt ngào trong lời của trần minh chiết mà thôi đúng lúc này một chiếc xe mpv xa hòa cách đó không xa chiếu đèn trói mắt chạy tới trước mặt trần minh chiết ánh sáng trói lóa khiến hai người trần minh chiết cảnh giác mà tách nhau ra phi phi xe dừng lại chu lan nhanh chóng bước xuống từ phía sau xe Rồi bước nhanh tới trước lòng phì phì Đã khóc lóc sớt mướt kéo cô tới cạnh mình Là cậu Trên đường đi trong lòng chùa lan luôn suy đoán Suốt cuộc là ai mà có thể khiến lòng phì phì Luôn ngoan ngoãn nghe lời Làm trái ý bà ta Nhưng khi thấy trần mình chết Tim bà ta run lên Tức giận quát lớn Cậu Lục là thằng nhóc này đây Chính cậu ta đã bắt nạt phì phì nhà chúng ta hồi ban ngày Không ngờ Tối lại đến ước hiếp phì phì của chúng ta lần nữa Cậu nhìn Phi Phi xem, khóc lóc thảm thiết thế này, nhất định là cái thằng danh không biết trời cao đất rộng này ăn hiếp con bé. Lúc này, cửa xe MPV cũng mở ra, bốn người bước xuống khỏi xe. Đi đầu là một thanh niên có vẻ mặt như muốn giết người, hai mắt anh ta ngùn ngột lửa giận. Vừa xuống xe là anh ta thấy lòng Phi Phi đang đẫm lệ trong hai mắt, mặt mũi đỏ bừng, trong lòng Lục Thiên Hạo, lòng Phi Phi chính là người phụ nữ của mình. Còn người đàn ông không biết nhảy từ đâu ra này lại muốn sàm sỡ người phụ nữ của mình. Hơn nữa, long Phi Phi còn không ngừng rơi nước mắt. Điều này càng khiến Lục Thiên Hạo muốn giết chết người đàn ông ăn mặc bình thường trước mắt. Trong giới giải trí, hầu hết mọi người đều biết long Phi Phi chính là người của Lục Thiên Hạo, công ty giải trí Nam Phương. Nên trong giới, tuy có không ít người yêu thích, thậm chí muốn chiếm đoạt long Phi Phi thành của riêng mình, nhưng không ai dám hành động. Dù vậy, không phải không có người làm như vậy dù sao người muốn chết vẫn có rất nhiều nhưng người như vậy đều là kẻ mới vào giới giải trí hoặc không người trong giới nhưng kết cục của tất cả đều rất thảm thậm chí có lần một thương nhân già ép lòng phi phi góp vui bằng việc uống một ly trên bàn nhậu sau đó định làm mấy việc dơ bẩn chuyện này bị lục thiên hạo biết ngày hôm sau thương nhân giả kia đã chết bên đường vì ngộ độc cồn Trong chuyện này, suốt cuộc nguyên nhân sâu xa là gì? Mọi người đều hiểu, nhưng không ai nói ra. Lý do rất đơn giản là địa vị của nhà họ Lục trong giới giải trí rất cao. Công ty giải trí Nam Phương có rất nhiều người nổi tiếng. Chỉ cần là người được giải trí Nam Phương coi trọng, công ty này tiện tay ném cho vài hoạt động, tài nguyên là sẽ nổi tiếng như cồn. Nhưng nếu mích lòng cậu Lục thì đừng nói nổi tiếng, có lẽ cái mạng cũng khó mà giữ được. Nghe Chu Lan nói thế xong Long Phi Phi bên cạnh vội vàng muốn mở miệng giải thích Nhưng cô chưa kịp lên tiếng Thì đã bị Chu Lan kéo lên xe Phi Phi Cháu lên xe trước đi Yên tâm cậu Lục sẽ giúp cháu dạy dỗ thẳng danh đã bắt nạt cháu Trong mắt Chu Lan lúc này Trần Minh Chất là kẻ đang tự tìm đường chết Ban ngày bà ta đã ưa gan với Trần Minh Chết Dù sao Trần Minh Chết Cũng đã chẳng nể nang gì bà ta Còn muốn Long Phi Phi đuổi bà ta Đuổi người khác nữa Duy Lan, mình chết... Bịch. Gần như chỉ trong tích tắc, Chô Lan đã kéo cửa xe vào, sau đó đi tới trước, ngồi vào vị trí tài xế. Cậu Lục, tôi đưa Phi Phi về trước. Chuyện ở đây cậu cứ giải quyết từ từ. Xử lý xong thì gọi cho tôi. Lục Thiên Hạo gật đầu. Đối với anh ta, chuyện này chẳng là gì cả. Vì trong mắt Lục Thiên Hạo, Trần Minh Chết chỉ là một thằng ngu không biết trời cao đất rộng thôi. anh ta không muốn Long Phi Phi nhìn thấy phương diện đầy bạo lực của mình. Dù sao, thường ngày anh ta đều luôn xuất hiện trước mặt Long Phi Phi với dáng vẻ một cậu ấm nhỏ nhã. Nên Chu Lan đưa Long Phi Phi về khách sạn là việc đúng. diệp Lan, diệp Lan, dì mau mở cửa xe ra, dì mau mở cửa cho cháu. Lúc này, Long Phi Phi cảm thấy suất bất lực vì sau khi Chu Lan vừa lên xe, bà ta lập tức chốt cửa lại. Dù lòng Phi Phi dùng bao nhiêu sức Cô cũng chỉ có thể ngồi nhìn Trần Minh chết, Đứng ở chỗ tối tăm Qua lớp thủy tinh mờ đục Không biết tại sao cô rất đau lòng Nước mắt rơi lạ trã Minh Chiết, Minh Chiết Dì Lan, cháu xin gì Mau mở xe ra, cháu muốn ra ngoài Nước mắt lòng Phi Phi không ngừng rơi Cô cố gắng mở cửa xe liên tục Nhưng cửa của xe MPV xa hòa Đã chốt cứng Cô hoàn toàn không thể mở ra Phi phi, cháu đúng là không hiểu chuyện cháu là ngôi sao lớn sao có thể dính líu tới loại không có thân phận bối cảnh như vậy cháu nhìn cậu lục đối xử với mình tốt biết bao nghe nói cháu gặp rắc rối ở tân thành là lập tức chạy từ kim lăng tới đây được rồi chúng ta về khách sạn rồi nói sau cháu không chu lan khởi động xe long phi phi càng thêm dùng sức đẩy cửa muốn ra khỏi đó chu lan nhìn long phi phi đang điên loạn muốn phá hư xe từ kính chiếu hậu thì trong lòng cũng bùng lên lửa giận, chân dẫm mạnh chân ga, quay đầu xe, chạy về hướng khách sạn. Trong lòng bà ta đã có quyết định, về rồi nhất định phải dạy dỗ lòng Phi Phi cho đàng hoàng, dám chống đối bà ta à, tưởng đang chơi đồ hàng chắc. Dì Lan, dì... Phi Phi, dì đang muốn tốt cho cháu thôi, cháu phải biết là chồng tương lai của cháu, chỉ có thể là người như cậu Lục thôi. Cũng chỉ có người như vậy mới có thể trợ giúp cho sự nghiệp của cháu tiến xa hơn. Cháu đừng... Chú Lan, dì mau dừng xe lại cho tôi. Thấy Trần Minh Chết càng ngày càng mờ nhạt, Long Phi Phi tức giận. Có vẻ đây là lần đầu tiên cô nổi giận với chú Lan. Long Phi Phi, có phải cháu điên rồi không? Ai là người muốn tốt cho cháu, cháu biết không? Hèn gì cháu cứ muốn làm người đại diện gì đó ở Tân Thành này. Nói đi, có phải cháu cặp cái với thằng nhà quê đó không? Nghe thấy Long Phi Phi gọi thẳng tên mình, Chu Lan tức run người, điên tiết đạp mạnh chân ga. À, lúc này Long Phi Phi chỉ cảm thấy mình sắp điên rồi, cô đang lo trần mình chết bị lục thiên hạo bắt nạt. Tuy thường ngày hoạt động trong giới giải trí, cô không quá chú ý tới mấy chuyện này. Cô cũng biết lục thiên hạo là loại người gì. Đồng thời trong lòng cô cũng hận chú Lan. Mau quay lại khách sạn cho gì? đúng là quá kỳ cục. cháu nhìn lại mình bây giờ đi, còn dáng vẻ của một ngôi sao lớn không? Nếu để người hâm mộ cháu thấy, thì họ sẽ cảm thấy thế nào? Hiện giờ Long Phi Phi đang ngồi ở phía sau, vì vậy cô đã không còn nhìn thấy chuẩn mình chết nữa. Cách đường Tân Giang rất xa rồi, trước mặt đã tới gần khách sạn. Cháu phải nhớ trò kỹ. Bây giờ cháu không chỉ đại diện cho chính mình mà còn thay mặt cả công ty. Mỗi hành động cử chỉ đều được vô số người để ý.